Đại Hoàng trong miệng ngậm một cục xương, ngẩn đầu nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch, sau đó ngo ngoe gật đầu, rồi lại tiếp tục vùi đầu gạm lấy gạm để. Điền Bất Dịch thở dài một hơi, hạc hạc cười, nói với Tô Như, Đại Hoàng thật sự là một con chó thông minh. Tô Như che miệng mà cười. Hai người nhìn Đại Hoàng một lúc, rồi Điền Bất Dịch liền cùng với nàng đi tới bên kia sân nhỏ, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá, mỉm cười nói. Hôm nay là đặc biệt sang đây thăm Đại Hoàng hay sao? Trên mặt Tô Như vốn là có dáng tươi cười. Nhưng lúc này lại chậm rãi thu hồi. Vốn là gật đầu đáp. Vâng. Nhưng sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Thấp giọng nói. Cũng không phải A Điền bất dịch có chút kỳ quái nói. Tô Sư muội Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của Tô Như phức tạp. Sau khi do dự một chốc. Liền ngẩn đầu nhìn Điền bất dịch. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng ngời. Đang nhìn chính mình. Trong lòng Tô Như không khỏi mềm nhũn thở dài một chút, sau đó nói, kỳ thật là hôm nay ta trở lại cũng là vì muốn nói cho ngươi một chuyện. Điền bất dịch nói, chuyện gì, ngươi cứ nói. Tô Như im lặng một lát rồi nói, hôm qua ở trên ngọc thanh điện, vạn sư huynh hắn đột nhiên đưa cho ta một thanh tiên kiếm vô cùng tốt. Điền bất dịch nhất thời khẽ giật mình, ngư ngắc nhìn Tô Như. Tô Như tiếp tục nói, ngữ điệu tự hồ có chút trầm thấp. Thanh tiên kiếm kia tên là mặc tuyết, ta cầm về đã mời sư phụ lão nhân ra người xem rồi, người cũng nói rằng đúng là kiếm này có phẩm chất cực cao, chính là tiên gia pháp bảo khó có được, cũng có thể xứng với hai chữ thần kiếm. So với Trấn sơn chi bảo thiên gia thần kiếm tương truyền trong nhiều thế hệ của tiểu trúc phong chúng ta cũng chỉ kém một chút xíu, điền bất dịch ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh nói, lễ vật này thật là quý giá A vạn sư vinh thật sự là phóng khoáng. Vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy Tô Như bỗng nhiên ngẩn đầu lên Giống như là có chút tức giận Chừng mắt liếc nhìn Điền bất dịch Điền bất dịch lắp bắp kinh hãi Đang định hỏi xem thế nào Đột nhiên trong đầu lé lên linh quang Thân thể chấn động mãnh liệt Sắc mặt trắng bệch Thất thanh nói chẳng lẽ Chẳng lẽ là vạn sư vinh đối với người Tô Như im lặng ánh mắt phức tạp Điền bất dịch bỗng nhiên đứng dậy Sắc mặt kích động Con mắt không nháy nhìn chằm chằm vào tô như Giờ phút này, thậm chí ngay cả lời nói cũng không còn rõ ràng nữa rồi, chỉ nghe thấy hắn lắp bắp nói, ta ta ngươi tô sư muội, ngươi trong lòng ngươi tô như hít sâu một hơi, nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Điền bất dịch cắn răng, hơi bình phục lại một chút tâm tình kích động của mình, âm thanh chua chát nói, ngươi, trong lòng ngươi muốn thế nào, tô như hừ một tiếng, trên mặt tựa như hiện lên vài phần xấu hổ, lập tức thản nhiên nói, Kỳ lạ không, ngươi dựa vào cái gì mà muốn biết trong lòng ta như thế nào, điền bất dịch cứng họng, không phản bác được, tô như nhìn bộ dáng của hắn, tựa như càng thấy tức thêm, thoáng cái cũng đứng dậy, thoạt nhìn bộ dáng như muốn đi, điền bất dịch sợ hãi kêu lên một tiếng, trong lòng có một tia dự cảm bất tường mãnh liệt xẹt qua, chỉ cảm thấy nếu như lúc này để cho người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người này đi thật, chỉ sợ chính mình sẽ phải hối hận cả đời. Hắn cũng không biết là có dũng khí đến từ nơi đâu, bỗng nhiên bước ra một bước dài, chẳng ở trước mặt Tô Như, nói, ngươi đừng đi. Tô Như lặng yên nhìn hắn, nói, ngươi không đồng ý để ta đi, là có gì muốn nói với ta hay sao? Điền bất dịch muốn nói lại thôi, Tô Như hử lạnh một tiếng, quay người muốn cất bước đi. Điền bất dịch gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, tâm tình trợt cứng rắn, như là bằng bất cứ giá nào rồi, kéo bàn tay Tô Như lại. Nhìn vào mắt Tô Như, vội la lên, ta, ta, ta cũng thích ngươi à. Thân hình Tô Như nhất thời ngừng lại, lập tức đỏ bừng cả mặt cúi đầu. Nhưng cùng lúc đó, ở sâu trong đáy mắt của nàng lại vui thích tự đáy lòng. Nàng khẽ cắn răng, sau một lúc lâu, mới phát hiện ra tay của mình vẫn còn bị điền bất dịch nắm trong tay. Có một tia cảm giác ôn nhu, khiến cho tim của nàng mơ hồ có phần đập nhanh hơn. Nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó lại một lần nữa ngẩn đầu lên, nhìn Điền bất dịch, nói, ngươi nói ngươi yêu thích ta, nhưng nếu vạn sư vinh hắn cũng có ý với ta, ngươi sẽ như thế nào? Điền bất dịch như bị sét đánh, trong lúc nhất thời ngớ ra tại chỗ, còn Tô Như thì cứ chăm chú theo dõi hắn như vậy, nhìn gương mặt béo căng hiện lên đủ loại thần tình. Một lát sau đó, cơ mặt Điền bất dịch co dúng hai cái, rồi nhìn về phía Tô Như, Tô Như không biết vì sao. Bỗng nhiên hơi khẩn trương lên. Chỉ nghe Điền bất dịch chậm rãi nói. Ta nghĩ rồi. Vạn sư huynh đối với ta ân trọng như núi. Có ân tái tạo mấy lần. Lần này ở trong man hoang. Hắn lại càng là mấy lần cứu tính mạng của ta. Lại vui lòng dạy bảo để đạo hạnh của ta tiến nhanh. Ta, ta nói đến đoạn sau. Hắn có chút nghẹn ngào. Ngay cả lời nói đều không nói ra được nữa. Bở môi tô như khẽ run lên. Trong mắt hình như có chút ngấn lệ dừng ở trên người điền bất dịch, thấp giọng nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn điền bất dịch lại đột nhiên hơi ngửa đầu, lớn tiếng nói, nếu là chuyện khác, vạn sư vinh muốn ta làm cái gì, ta tự nhiên sẽ làm, muốn ta đi cùng với những người khác dốc sức liều mạng, ta cũng tuyệt không hai lời, thế nhưng, chỉ có chuyện của ngươi, ta, ta, ta hắn liên tục nói ra vài tiếng ta, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, Ở trong ánh mắt chờ mong lại mang theo nước mắt của Tô Như, Nói, chỉ có ngươi, là ta quyết không thể nhường cho được. Nếu vì thế mà vạn sư vinh hận ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Coi như là hắn muốn giết ta, thì cứ lấy tính mạng của ta là được. Nhưng mà muốn ta phải nhường ngươi, có chết ta cũng không chịu. Mấy chữ cuối cùng này, hắn quả thật là chém đinh chặt sắt. Từng chữ từng chữ đều giống như ngửa mặt lên trời mà thề, tuyệt không có chút nào do dự. Tô như lấy tay che miệng, trong lúc bất chi bất giác lệ đã rơi đầy mặt. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy tâm thần kích động, toàn thân tràn đầy một cố vui sướng chưa bao giờ có, như muốn bay lên. Nam tử ở trước mắt này, nam tử đang nắm lấy tay nàng này, nam tử chém đinh chặt sắt không sợ hy sinh, dù chết cũng không chịu đưa nàng nhường đi này. Ở trong mắt nàng bây giờ, chính là người tốt nhất thế gian. Nàng thở nhẹ một tiếng, cũng không nhìn được nữa. Hơi tựa vào ngực của hắn, dựa vào vai của hắn mà khóc lên. Nước mắt tóng ánh như chuối trân châu bị đứt, thoáng cái đã thấm ướt, bờ vai Điền Bất Dịch. Thân thể của Điền Bất Dịch cứng đờ, lập tức vô thức đưa tay ôm lấy Tô Như. Lúc đang định nói gì đó để an ủi nàng, thì đột nhiên từ cửa vào của tiểu viện này có một tiếng vang truyền tới. Giống như cửa phòng bị gió thổi động, hoặc như là có người đẩy cửa vào. Điền Bất Dịch và Tô Như đồng thời cùng quay đầu nhìn lại. Lập tức cùng ngây người tại chỗ Chỉ thấy ở cửa cổng chỗ sân nhỏ kia có một nam tự áo trắng Cụt một tay đeo kiếm Thần sắc tiêu điều Lẳng lặng đứng nhìn hai người bọn họ Gió núi thổi qua làm áo trắng của hắn nhẹ nhàng phiêu động Mang thêm vài phần cô tịch Sắc mặt điền bất dịch trắng bệt Nói thì thảo một câu Vạn sư huynh chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 74 Dị biến vạn kiếm nhất cất bước đi vào trong căn viện này Chẳng biết tại sao, gió vốn đang thổi phần phật lại đột nhiên ngừng lại, cả trong lẫn ngoài viện đều hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả đại hoàng đang vùi đầu ăn ở sân nhỏ kia lúc này cũng giật mình một cái. Bộ lông toàn thân dựng thẳng cả lên, sau đó phát ra một âm thanh nghẹn ngào, sợ hãi lui lại phía sau, lạnh run trốn ở trong một bụi cỏ rậm. Bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời ôn hòa rơi xuống, nhưng hết thảy mọi thứ ở trong căn viện này lại giống như đột nhiên đóng băng. Theo cái thân hình của nam từ áo trắng kia di động, tất cả mọi thứ đều trở nên sơ sắc tiêu điều cùng yên tĩnh. Điền bất dịch có chút cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này trong đầu của hắn trống rỗng, chẳng qua chỉ vô thức cắn răng gắng ngượng đứng ở chỗ đó, chuẩn bị ngay đón mưa to gió lớn sắp đến, không có bất kỳ xúc động và ý muốn đánh trả nào. Đúng lúc này, đột nhiên có một thân ảnh mở ra hai tay, mãnh liệt ngăn ở trước người của Điền bất dịch, chính là Tô Như. Sắc mặt của nàng cũng tái nhợt, trong mắt ngấn lệ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Nàng hướng về vạn kiếm nhất, lớn tiếng nói, vạn sư huynh, chuyện không liên quan đến hắn. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi muốn giết, thì giết ta đi. Thân hình của vạn kiếm nhất và đền bất dịch đồng thời cùng chấn động, nhìn về phía tô như Chỉ thấy cô gái này cắn chặt hàm răng, ngay cả thân thể cũng đang khẽ run, nhưng sắc mặt lại không có dù chỉ một tia hối hận. Vạn Kiếm Nhất nhìn Tô Như, qua một lúc lâu mới chua chát nói, vì cái gì ta so với Điền Sư đệ có chỗ nào kém hơn chứ? Điền Bất Dịch cắn răng cúi đầu, đờ đẫn im lặng. Tô Như thì chậm rãi lắc đầu, nước mắt lại một lần nữa từ trên gương mặt chảy xuống. Nàng nói khẽ, không phải, Vạn Sư huynh ngươi kỳ tài ngút trời, Tuấn giật phóng khoáng, Bất Dịch hắn không bằng ngươi. Vậy vì sao ngươi nhưng ta yêu thích hắn? Vạn Kiếm Nhất giật mình Hắn ngơ ngác nhìn Tô Như, sau nửa ngày mới ngửa đầu cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy thương khung đại địa, trời đất trong sáng thế này, chính mình đúng là không phản bác được. Tô Như nhìn hắn, nói, vạn sư huynh, tất cả đều là lỗi của ta, ngươi chớ nên trách hắn. Trước hôm nay, bất dịch hắn căn bản là cũng không biết ngươi yêu thích ta, đối với ngươi hắn vẫn kính ngưỡng muôn phần, thường ngày đã nói với ta không biết bao nhiêu lần là ngươi đối với hắn ân trọng như núi. Dù ngươi có muốn hắn đi dốc sức liều mạng cho ngươi, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Là ta, đều là do ta làm hỏng tình cảm vinh đệ các ngươi. Ta ta là nữ nhân xấu, ngươi giết ta đi. Nàng khóc nói, vạn kiếm nhất lắc đầu, thở ra một hơi thật dài. Sau đó sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù sâu trong đáy mắt của hắn vẫn có một tia thống khổ khó hiểu. Hắn hướng về chỗ Điền bất dịch và tô như đi tới. Gió lạnh trợt thổi. Xẹt qua đình viện, thổi bay áo trắng như tuyết, vài phần điều Hưu, đôi phần khắc nghiệt. Khóe miệng Điền bất dịch bỗng nhúc nhít, đưa tay ra muốn kéo Tô Như tới sau lưng mình. Nhưng Tô Như lập tức né tránh cánh tay của hắn, vẫn một mực gắt gao ngăn ở trước người Điền bất dịch như lúc trước. Thân hình nhỏ bé và yếu ớt kia, dường như lại có được lực lượng vô cùng và sự kiên định không cách nào dao động. Dù là thương tâm, dù là sinh tử, ai cũng không thể mê hoặc được lòng ta. Muốn đả thương hắn, trước giết chết ta. Một màn này như gió rét cắt ra cắt thịt. Khiến người ở trong tuế nguyệt tang thương máu chảy đầm đìa nhưng lại không nhìn thấy vết máu. Vạn kiếm nhất ngửa mặt lên trời thở dài. Đứng vững bước chân. Sau đó khẽ nói với tô như. Ngươi tránh ra a Ta có mấy câu muốn nói với điển sư đệ. Bở môi tô như run lên vài cái. Dường như vẫn còn có vài phần sợ hãi và hoảng hốt. Nhưng vào lúc này. Một cánh tay mộc mạc ôn hòa từ sau lưng nàng kéo đến, điền bất dịch ôn nhu nói, không cần lo lắng, nếu vạn sư huynh thực sự muốn giết ta, trên đời này không có ai ngăn được hắn. Tô Như quay đầu, kinh ngạc nhìn điền bất dịch, sau đó nhìn điền bất dịch đi đến trước mặt vạn kiếm nhất. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như thế, hắn im lặng không nói gì, lặng lặng nhìn vạn kiếm nhất, sau đó cúi đầu gọi một câu, nói, vạn sư huynh. Vạn kiếm nhất vươn tay về phía hắn, tô như ở chỗ kia thân hình có chút phát run, nàng gắt gao cắn bờ môi của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Sau một lúc, vạn kiếm nhất đem tay đặt ở vai điền bất dịch, thân hình điền bất dịch vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vạn kiếm nhất. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, Tuấn giật tiêu sái, phóng khoáng hào hiệp, còn có một loại tiêu sái không bị trói buộc bẩm sinh. Làm cho người ta vô thức sinh lòng tin phục Chính nam tử này Đã mang bốn người bọn họ Liên tục chiến đấu trên ngàn dạng chiến trường Xâm nhập man hoang Xem khó khăn hiểm trở trên đường như bình thường Tiếu ngạo gió tuyết gian nan vất vả Tung hoành hoang mạc ma sơn Bao nhiêu lần cùng sinh cùng tử Bao nhiêu lần dốc sức liều mạng giải ruộng Máu cùng với kiếm quang Còn có cả tiếng cười vui vẻ Như chưa từng ngưng nghỉ Mà ngay cả cánh tay đặt ở bả vai kia Dường như vẫn còn mang theo khí tức quen thuộc. Điền bất dịch cắn chặt hàm răng. Đột nhiên mãnh liệt quay mạnh đầu rời đi chỗ khác. Bộ ngực của hắn mãnh liệt phập phòng. Trong miệng của hắn bắt đầu nghẹn ngào. Dốc sức liều mạng cố nén ngấn lệ trong khóe mắt. Hắn khàn khàn thấp giọng nói. Vạn sư huynh, thực xin lỗi, thực xin lỗi vạn kiếm nhất lắc đầu. Bình tĩnh nhìn hắn rồi nói. Điền sư đệ, ngươi không có làm điều gì không phải với ta. Sau khi dừng lại một chút. Hắn lại liếc nhìn Tô Như đang đứng ở một bên, rồi nói: "Tô sư muội là một cô gái tốt, đáy lòng thiện lương, lan tâm huệ chất. Ngươi phải hứa với ta một chuyện, đời này về sau, nhất định phải tốt với nàng." Điền Bất Dịch hung hăng cắn răng, dùng tay quệt qua khuôn mặt của mình, nói: "Ta biết rồi." Bạn Kiếm nhất gật gật đầu, lập tức lại liếc nhìn Tô Như đầy thâm ý, rồi xoay người ngửa đầu bước đi. Người ở giữa đất trời, áo trắng như tuyết, Hắn giữ được thân hình thẳng tắp, đi được phóng khoáng tiêu sái, dường như lần này chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ bất ngờ tùy ý, lơ đãng bái phỏng, dường như đây chỉ là một lần dừng lại ngắn ngủi ở trong nhân sinh, nhìn một lần cảnh xuân đẹp nhất, thấy một lần hoa hồng khiến người say mê. Đường còn xa, vẫn còn ở phía trước, cho nên hắn rất nhanh đi về phía trước. Ánh mặt trời mùa xuân rơi lên trên người của hắn, làm bộ áo trắng kia có thêm vài đạo vàng rực. Giống như thần tiên hạ phàm, không hề đem chuyện đời phàm tục đặt ở trong lòng. Chẳng qua là không ai có thể nhìn thấy, bên trong ánh mắt kia của hắn là một chút cô đơn lạnh lẽo, tiêu điều. Trong nháy mắt, thời gian mấy ngày đã vội vã trôi qua, đã đến một ngày trước thanh vân môn thất mạch hội võ. Buổi sáng hôm nay, đạo huyền hẹn vạn kiếm nhất, một lần nữa cùng tiến đến tổ sư từ đường ở phía sau ngọn thông thiên phong, cung thỉnh sư phụ thiên thành tử xuất quan cũng để chuẩn bị chủ trì khánh điển đại hội ngày mai. Dọc đường đi, cổ mộc dẫm dạp, y xanh dạt dào. Đi được một chốc, Đạo Huyền bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, quay đầu liếc nhìn Vạn Kiếm Nhất, nói: "Sư đệ, sao dạo gần đây ngươi lại trầm mặc ít nói như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, hướng về phía Đạo Huyền cười lớn một chút, sau đó nói: "Ta không sao, đa tạ sư huynh quan tâm." Đạo Huyền gật đầu, Cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người đã đi đến đại điện tổ sư từ đường. Đứng ở bên ngoài điện, hai người cùng hướng vào bên trong đại điện hành lễ. Sau đó cao giọng mở miệng nói, sư phụ, đệ tử Đạo Huyền, vạn kiếm nhất cầu kiến. Một lúc lâu sau, từ bên trong đại điện mở tối truyền ra một âm thanh khàn khàn chầm thấp. Chuyện gì? Đạo Huyền có chút ngơ ngác. Cảm thấy giọng nói này hình như có chút khác biệt nhỏ so với mấy lần trước. Còn vạn kiếm nhất ngược lại lại không lưu ý cái này. Dù sao nghe âm thanh đúng là của Thiên Thành Tử là được. Cho nên hắn đi về phía trước một bước. Nói, Sư Phụ, ngày mai chính là thời điểm tổ chức đại hội thất mạch hội võ. Ta cùng Sư Vinh đặc biệt đi tới đây mời người đi tới Ngọc Thanh Điện. Để ngày mai chủ trì đại điển. Thiên Thành Tử chầm mặc một chút. Rồi chậm rãi nói, mấy ngày gần đây ta thân thể không khỏe. Không tiện đi xa tiếp xúc với ánh sáng. Ta không đi. Tất cả giao cho hai người các ngươi xử lý là được Đạo huyền cùng vạn kiếm nhất đều giật mình Sắc mặt đạo huyền lại càng khẽ biến Vội vàng nói Sư phụ Xin thứ cho đệ tử nói thẳng Kể từ sau khi Thanh Vân Sơn chính ma đại chiến Sư phụ liền bế quan ở đây rất lâu Chưa bao giờ gặp gỡ người ngoài Trong tông môn cũng vì chuyện này mà có bàn tán Dù sao ngài cũng là trưởng môn của Thanh Vân ta Là trọng tâm của môn phái Nếu người không hiện thân Vậy thì Thanh Vân cuối cùng khó giữ được cùng một lòng a khẩn cầu sư phụ vì cơ nghiệp của Thanh Vân môn mà suy nghĩ, ngày mai tới một lần mới được. Thiên Thành tử hừ lạnh một tiếng, nói, đã nói không đi, là không đi. Đạo huyền ngạc nhiên, tiếp theo đó lại tận lực cầu khẩn, nhưng Thiên Thành tử vẫn không đồng ý. Dù đạo huyền nói ra những câu có lý, lão cũng bỏ mặc cuối cùng, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn mà giống lên một tiếng, quát. Đạo huyền quỷ trên mặt đất, mặt sám như cho, còn vạn kiếm nhất thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa như là lần đầu tiên phát hiện ra sư phụ của mình đã hoàn toàn biến thành một người khác mà mình không biết. Sau khi thiên thành tử quát lớn một tiếng không thể tin được, vạn kiếm nhất rút cuộc cũng không thể kìm được, mở miệng nói, sư phụ, sao người lại có thể nhục mã sư vinh như thế? Người không biết, những ngày này sư vinh một mình gánh trên vai toàn bộ trách nhiệm của Thanh Vân. Ngày đêm vất vả dốc hết tâm huyết, vừa qua mới khiến cho trên dưới thanh vân ta thoát khỏi xu hướng suy tàn, lần nữa có được sinh cơ. Sư phụ, ngươi, ngươi thì lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ nghe thấy một tiếng gào to ở bên trong đại điện tổ sư tử đường, giống như yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy sát ý hung hiểm, hắc ám bốc lên như thủy chiều. Một âm thanh vô cùng âm lãnh truyền tới, nói, đã như thế. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn chiếm cái chức trưởng môn này ở trên người lão phu sao? Lời này vừa nói ra, bên ngoài tổ sư tử đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phong chỉ diệp lạc, toát lên vẻ sơ xác tiêu điều. Sắc mặt của Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất tái nhợt, trong lúc nhất thời đều không nói nên lời. Một lúc lâu sau đó, Đạo Huyền là người kịp phản ứng lại trước hết, kéo Vạn Kiếm Nhất quỳ xuống trên mặt đất, sau đó chính mình thì dốc sức liều mạng dập đầu. Trên mặt đất phát ra vài tiếng chầm đục, đồng thời bi thương nói, Sư phụ, Sư phụ, chúng đệ tử tuyệt không có ý này. Hai huynh đệ chúng con, từ nhỏ đều là do Sư phụ dạy rổ tu đạo, ân đức như núi, không có Sư phụ, há có huynh đệ hai người chúng con hôm nay. Trong đại điện, tiếng cười lạnh liên tục, nhưng không có câu trả lời. Đạo huyền quỷ trên mặt đất, lê gối tiến về phía trước vài bước, đi tới bên cạnh cánh cửa của đại điện. Mắt ngấn lệ nóng vịn vào cánh cửa Hướng vào trong đại điện hô Sư phụ Tất cả đều do lão nhân ra ngài làm chủ Chỉ cầu người bảo trọng thân thể Vạn lần Ngàn lần bảo trọng thân thể Để cho trên dưới thanh vân chúng ta có chút hy vọng A Trong tiếng kêu này mang theo vài phần thê lương Khiến người xúc động Vạn kiếm nhất đứng ở bên cạnh Thấy đạo huyền hành động như thế Có chút không đành lòng nhìn Đành quay đầu đi Nhưng mà Ngay khi hắn vừa quay đầu đi Đột nhiên từ bên trong đại điện truyền ra một đảo kình phong, hung lệ âm hàn, như bố ta trực tiếp đánh lên trên người đạo huyền. Đạo huyền kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bay ngược về phía sau. Phanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất cách bảy tám trượng. Chuyện được phát tại website truyenaudio.com chương 75, dị biến vạn kiếm nhất bỗng nhiên quay đầu lại, kinh hãi không hiểu. Hắn ngạc nhiên nhìn đại điện tổ sư từ đường tối đen như mực kia, vội vàng chạy đến bên cạnh đạo huyền, nâng hắn dậy, đồng thời ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhìn về chỗ tổ sư từ đường, la lớn, sư phụ, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đã thương đạo huyền sư huynh? Thiên thành tự ẩn trong đại điện cười lạnh nói, tên nghịch đồ ngỗ ngược bất hiểu này, bất kính với ta, lại còn nhòm ngó đại vị trưởng môn thanh vân, gian trá hiểm ác. Đức hạnh bại hoại, phải bị xử tử. Thân hình đạo huyền nằm trên mặt đất khẽ rung. Mà vạn kiếm nhất thì gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình, mờ mịt há to miệng, sau một lúc lâu mới lắc đầu hô lên, "Sư phụ, người người điên rồi sao?" Lớn mật, người ở trong đại điện gầm lên một tiếng, ngay sau đó, một cỗ khí giống như là độc xà bổ nhào lao ra, Thậm chí vạn kiếm nhất căn bản là không nghĩ tới sư phụ vậy mà sẽ hạ độc thủ với mình. Vì thế nên không hề có phản ứng. May mắn là trong lúc nguy cấp này, đạo huyền ở bên cạnh lại mạnh mẽ đẩy vạn kiếm nhất, đem hắn đẩy ra khỏi chỗ. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng âm trầm quái dị như độc xà thổ tín vang lên, nơi mà vạn kiếm nhất đứng lúc trước biến thành một mảnh trái đen, gạch xanh nát bấy. Vạn kiếm nhất chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tựa như vẫn chưa thể tiếp nhận được tất cả những điều không thể tưởng tượng ở trước mắt. Nhưng một kích không trúng tựa như đã chọc giận Thiên Thành tự ở trong đại điện, lão gầm lên giận dữ, hắc ám bỗng nhiên cuồn cuột, dường như sau mỗi một khắc đều muốn phóng tới. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, đạo huyền mãnh liệt ngăn ở trước mặt vạn kiếm nhất, sau đó lạnh lùng nhìn vào đại điện kia, rồi nói ra hai chữ, Bạch Thạch. Hắc ám đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả âm hàn giống như độc xà kia chậm rãi ẩn núp, lại hoặc như ẩn náu ở trong bóng đêm. Tùy thời có thể bảo khởi giết người một lần nữa Một mảnh kia dường như ngưng kết trong bóng tối Sau một lúc lâu Mới nghe được thiên thành tử lạnh lùng cười một tiếng Nói Ngươi quả nhiên là đồ để tốt của ta Sắc mặt vạn kiếm nhất tái nhợt Mạnh mẽ đi về phía trước một bước Nhưng lại bị đạo huyền đột nhiên giữ chặt Rồi lập tức nghe được đạo huyền ở bên cạnh thấp giọng nói Sư đệ Ngươi về Ngọc Thanh Điện trước Chuyện hôm nay xem như chưa từng thấy Chưa từng nghe qua Vạn kiếm nhất sợ hãi cả kinh, nhìn về phía đạo huyền, nói, sư huynh, vậy còn ngươi. Đạo huyền hít sâu một hơi, nhìn về tổ sư từ đường, khóe miệng hơi run một chút, nói, ta thân là đại đồ đệ của sư phụ, lại thay người chấp trưởng thanh vân môn. Có một số việc, chung quy vẫn phải nói rõ ràng với sư phụ, vạn kiếm nhất còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên một cỗ đại lực ập tới, là đạo huyền mạnh mẽ đẩy hắn đi một chút, đưa hắn đẩy đi thật xa. Sau đó chính mình thì quay người cất bước, cuối cùng một bước bước vào đại điện. Cùng lúc đó, truyền đến còn có một tiếng quát khẽ của hắn. Đi, vạn kiếm nhất lào đảo lui về phía sau. Khi quay đầu lại, chỉ thấy trong đại điện kia là một mảnh hắc ám. Rốt cuộc đã không nhìn thấy bóng dáng của đạo huyền nữa rồi. Hắn có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Giữa lúc đang lưỡng lự Đột nhiên chỉ nghe thấy ở trong đại điện ở đằng kia vang lên một chàng tiếng cười âm lạnh, một tiếng nổ mạnh truyền ra, như tiếng yêu thú gầm ừ vô cùng bảo ngược. Mà truyền ra cùng với nó, còn có âm thanh tiếng kêu đau đớn của Sư Vinh Đạo Huyền, mang theo vài phần thống khổ, bộ dạng như là phun ra một ngụm máu tươi. Vạn kiếm nhất đột nhiên quay người, không thể kìm được, đạp chân một cái, bỗng nhiên, chẳng long thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xanh biếc lập lè sáng rực trực tiếp vọt vào đại điện tổ sư tử đường, vừa vào bên trong đại điện, trước mắt chính là một màu đen. Ngay sau đó, phía trước có hai thân ảnh tựa như tia trước lập lè bay lên lại rơi xuống, liên tục phanh phanh phanh phanh, phanh ba chạm chính diện mấy lần, âm thanh như là kinh lôi. Sắc mặt vạn kiếm nhất đại biến, không thể tưởng được là đạo huyền dĩ nhiên lại bị sư phụ dồn ép phải toàn lực ra tay. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, Thân hình đạo huyền từ trên không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống, liên tục lăn lộn trên mặt đất vài cái. Nhờ có ánh kiếm nhàn nhạt, vạn kiếm nhất trượt nhìn thấy ở trên ngực của đạo huyền lại có một thủ ấn màu đen, phá thịt thực cút vô cùng âm độc. Hơn nữa hắn nhìn lại có vài phần quen mắt, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, khó mà có thể tin hô lên một câu, nói, huyền âm quỷ khí, đây là tuyệt thế công pháp bí truyền của ma giáo. Bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện ở chính trong tổ sư tử đường của Thanh Vân Môn, mà người thi triển lại chính là trưởng môn của Thanh Vân Môn Thiên Thành Tử. Tại thời khắc này, vạn kiếm nhất cơ hồ cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên đảo cả rồi. Vào lúc này, hắn nghĩ tới mình cùng với bốn sư đệ không để ý sinh tử tiến nhanh vạn dặm xâm nhập man hoang, thẳng vào thánh điện mọi chuyện đã làm. Hôm nay xem ra, giống như đều đã biến thành một trò cười. Hắn kinh ngạc nhìn đoàn hắc ảnh kia, đột nhiên ngầm lên giận dữ, âm thanh thê lương vô cùng, trong mắt đã có nước mắt thoáng hiện lớn tiếng kêu, sư phụ, ngươi đây là vì cái gì A Đáp trả lại hắn là một chàng tiếng cười âm hiểm đáng sợ và âm ảnh phô thiên cái địa cuốn tới. Vạn kiếm nhất ngửa mặt lên trời thét dài, áo trắng tung bay, tại một khắc này đột nhiên buông xuống tất cả gông cùng xiềng xích hút mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng lại dũng mãnh kiên định mà chém ra một kiếm. Một kiếm kia đánh đâu thắng đó, một kiếm kia đã đi là không trở về. Âm thanh rồng ngâm vang lên, kiếm quang thiêu đốt. Cả tòa đại điện tổ sư từ đường lờ mờ lập tức nhìn thấy bích quang vạn trượng, chảm long kiếm chặn lại âm ảnh đánh tới, đánh tan hắc khí quỷ dị, đồng thời cũng chiếu sáng tất cả hắc ám ở trong đại điện này. Dưới hào quang, vạn kiếm nhất và đạo huyền đồng thời nhìn thấy được thiên thành tử vốn vẫn ẩn nấp ở bên trong âm ảnh hắc ám. Thân thể đều đại trấn Chỉ thấy Thiên thành tử chân nhân vốn tiên phong đảo cốt Chẳng biết vì sao lúc này toàn thân đen kịt Vẻ mặt đầy sát khí Đồng thời tóc xóa xuống ngương mặt vạn vèo Nhìn qua giống như một đầu yêu thú hung ác Giống hình người Bị tia sáng này chiếu vào Thiên thành tử như là bỗng nhiên nhận phải kích thích thật lớn Kêu to một tiếng Thân hình nhanh như điện Mãnh liệt biến mất ở trước mắt hai người Sau một lát hắc ám trượt lên Từ bốn phương tám hướng lao đến, đạo huyền bỗng nhiên giống to một tiếng, nói, cẩn thận sau lưng. Vạn kiếm nhất không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp chém về phía sau một kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang như kim thạch, cổ họng vạn kiếm nhất ngòn ngọt, bay về phía trước. Mà sau lưng hắn cũng chuyển đến một tiếng kêu đau đớn, một cỗ máu tươi màu lam vẩy ra. Thiên thành tử lại một lần nữa hiện thân, sau khi nhìn thấy vết thương trên người thì như lâm vào cuồng nộ Ngửa mặt lên trời kêu to, rồi điên cuồng hướng về phía hai người đạo huyền và vạn kiếm nhất phát động công kích. Tuy đạo huyền và vạn kiếm nhất có đạo hạnh cực cao, nhưng lúc này, thiên thành từ sau khi đã tu luyện công pháp quỷ dị của ma giáo thì tựa như còn lợi hại hơn so với ngày xưa. Lấy một địch hai mà vẫn đang chiếm thượng phong, đánh cho hai người liên tục lùi về phía sau. Đặc biệt là, loại thân pháp quỷ dị khó lường kia, còn có cả huyền âm quỷ khí cường hãn vô cùng. Mỗi một lần đánh chúng hai người đạo huyền, bạn kiếm nhất thì hầu như đều khiến cho bọn họ lập tức thổ huyết, đồng thời ăn mòn huyết nhục xèo xèo mắt thấy, hai người sẽ phải chết ở nơi đây dưới tay của sư phụ như đã nổi điên. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 76, Thí sư Thiên Thành Tử lúc này nhìn chẳng khác gì ma quỷ, nhe răng cười điên cuồng, giống như ác ma tới từ địa ngục, trong mắt chỉ có giết chóc, không còn chút nhân tính nào. Đạo huyền và vạn kiếm nhất liên tục bị dồn ép về phía sau, trên thân mang đầy vết thương, máu tươi chảy dòng dòng hơn nữa màu máu đỏ cũng thoáng chốc đã biến thành đen kịt. Tình thế trước mắt đã vô cùng nguy ngập, hai người có thể bị thiên thành tử giết chết bất cứ lúc nào. Thiên thành tử vô cùng đắc ý, cười to một tiếng rồi đột nhiên đạp bay vạn kiếm nhất. Sau đó hắn nắm chặt tay, cánh tay đột nhiên dài ra gấp đôi, lập tức bóp lấy cổ của đạo huyền đang còn chưa kịp đề phòng. Rồi túng trở lại, vạn kiếm nhất vẫn đang ở giữa không chung, nhìn thấy vẻ mặt sư vinh đạo huyền đầy thống khổ, khóe miệng cũng trào ra đầy máu tươi. Hắn nhìn không được gầm lên một tiếng, chảm long kiếm trong tay bổ thật mạnh xuống đất để mượn phản lực bắn ngược trở về. Nhưng cùng với đó, cả người hắn cũng chấn động kịch liệt, bị lực trùng kích cắt đứt mấy cái xương sườn. Có điều dù động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn không cách nào đổi theo thiên thành tử đầy quỷ Mị Sắc mặt đạo huyền lúc này đã đen kịt, tử hồ lập tức sẽ phải chết dưới tay thiên thành tử. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy đạo huyền đột nhiên xoay người một cái, cố gắng thò tay tới sau lưng. Rồi từ dưới đạo bào của hắn đột nhiên thò ra một thanh thạch kiếm cổ xưa, trong nháy mắt đâm về phía thiên thành tử. Thiên thành tử vốn lơ đãng, vẫn đang nghe răng cười và định vặn đầu đạo huyền xuống. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức buông tay tránh xa đạo huyền. Vạn kiếm nhất ở xa nhìn thấy thế cũng biến sắc. Vì thanh cổ kiếm nhìn như bình thường này chính là trấn sơn chí bảo của thanh vân môn chu tiên kiếm. Thanh cổ kiếm này từng xuất hiện một lần trong đại chiến chính ma trên núi thanh vân. Nhưng sau đó nó đã bị thu hồi. Lập tức bị thiên thành tử để lại trong huyễn nguyệt động phủ. Không thể ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện. Ý nghĩa của nó khiến người ta không rét mà run. Thiên thành tử có vẻ vô cùng sợ hãi đối với thanh chu tiên cổ kiếm này, hắn ngầm lên rồi lập tức lui về phía sau, nhưng đạo huyền sau khi được thả lỏng ở cổ cũng không định lui lại thở dốc, mà ngược lại, hắn sông thẳng lên, quét kiếm ngang một phát. Trên kiếm không hề có kiếm quang trói lọi, chỉ như một thanh thạch kiếm bình thường, trong lúc thiên thành tử tận lực né tránh đã quét tới trên lưng hắn, nhất thời không có một thanh âm nào vang lên, nhưng sau đó thiên thành tử chợt ngẩn đầu. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đầy thê lương, đồng thời vung tay đập xuống. Đạo huyền vốn đã bị trọng thương, lúc này còn chưa kịp thu hồi chu tiên kiếm thì đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh cổ kiếm chu tiên trong tay hắn cũng văng ra, rơi xuống trên mặt đất. Thiên thành tử dùng hai cái đồng tử vô cùng quỷ dị của mình hung hăng trừng mắt với đạo huyền. Hắn cười gần một tiếng rồi bước tới, cất giọng the thế, nghịch đồ. Người còn dám nói bản thân mình không muốn hãm hại ta. Từ xưa tới nay chỉ có trưởng môn mới có thể tiến vào huyện Nguyệt Động Phủ. Nhưng ngươi dám vào cấm địa trộn kiếm. Không phải vì muốn giết ta. Mưu đoạt trước vị trưởng môn thì là vì cái gì? Đạo huyền ở dưới đất chật vật xoay người. Hắn nở một nụ cười đầy thê lương. Nhìn thiên thành tử đang bước tới gần. Nói, sư phụ, người đã nhập ma quá sâu. Đã không thể quay lại rồi. Nếu việc này bại lộ. Thanh danh nghìn năm qua của thanh vân môn ta sợ là sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đệ tử chỉ muốn đồng quy vu tận cùng người mà thôi. Thiên thành tử giận dữ gầm lên một tiếng, cười gần nói, nằm mơ. Đợi ta giết xong hai tên nghịch đồ các người, rồi lại lên trước núi đại sát một hồi. Cho đến khi huyền âm quỷ khí của ta đại công cáo thành, sẽ cho đám đồ đệ giả dối như các ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đạo huyền từ dưới đất bắn lên. Lao thẳng tới thân thể của hắn Tựa như thật muốn đồng quy vũ tận Thiên thành tử đánh xuống một trường Trong hư không hình thành một cái quỷ trào khổng lồ chụp tới sau lưng đạo huyền Cả người đạo huyền chấn động Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng Gầm lên một tiếng Thân thể hắn không lùi mà tiến Nhảy tới ôm chặt eo lưng của thiên thành tử Sau đó hắn quát lớn một tiếng Sư định Vạn kiếm nhất lúc này đã ngã xuống đất Đột nhiên nghe được tiếng thét thê lương như vậy Cả người không khỏi run dẩy một cái Thiên thành tử giống lên đầy giận dữ Ra sức nện thật mạnh lên lưng đạo huyền Đạo huyền vẫn như là nổi điên Khóa chặt thân thể của thiên thành tử lại Không cho hắn tiếp tục dùng thân pháp quỷ mị kia nữa Sau đó hắn lại dùng giọng khàn khàn hô lên Sư đệ Vạn kiếm nhất tiến về phía trước một bước Nhìn bóng lưng quen thuộc của thiên thành tử Toàn thân hắn lúc này đột nhiên phát run Chỉ nghe đương một tiếng Chảm long kiếm trong tay hắn đã rơi xuống đất Thiên thành tử liên tục giải ruộng Nhưng vẫn không thể rước ra khỏi đạo huyền Trong lúc nhất thời hắn Giống lên một tiếng Như tiếng yêu thú gào thét Rồi túm lấy cổ của đạo huyền Định dùng sức xé đầu và thân thể hắn ra làm hai phần Đôi mắt của đạo huyền trởn to Mười ngón tay bám chặt sau lưng sư phụ mình Cho dù chết cũng không muốn buông ra Bỗng từ trên thân thiên thành tử vang lên Phịch một tiếng Một đoạn mũi kiếm xuyên qua ngực thiên thành tử. Phía sau hắn, vạn kiếm nhất nắm chu tiên cổ kiếm, cánh tay duy nhất của hắn không ngừng run dậy, sau đó mới chậm rãi buông lỏng ngón tay. Mũi kiếm cổ xưa chọc qua lồng ngực thiên thành tử, sau đó bắt đầu có ánh sáng từ thân kiếm phát ra. Vô số vùng hắc ám trong người thiên thành tử phát ra tiếng rào rũ, rồi bị đẻ ép ra bên ngoài. Hào quang trên thân kiếm ngày càng rực sáng, đẩy lui hắc ám về phía sau. Cuối cùng màn hắc ám không chống trọi lại được hào quang, dần dần bị tiêu tán, mà thiên thành tử đứng ở trung tâm màn hào quang sáng rực, hắn chậm rãi nhìn mũi kiếm trên ngực mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Lát sau, tất cả hào quang cuối cùng cũng biến mất, lui về bên trong cổ kiếm chu tiên khiến trôi cổ kiếm này trở lại hình dáng một thanh kiếm cổ xưa bình thường, mà thân thể thiên thành tử lay động vài cái, cuối cùng nghiêng sang một bên, ngã dạp lên mặt đất. Trong đại điện tổ sư từ đường, chìm trong một không gian tĩnh mịch, còn lại vài ánh đến le lói, vẫn đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Ánh đến soi dọi những linh vị màu đen kia, giống như lịch đại tổ sư Thanh Vân Môn đang lạng yên theo dõi trận thảm kịch này. Ánh mắt đạo huyền cùng vạn kiếm nhất từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh đã ngã xuống trên mặt đất. Người đó là sư phụ của bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, là ân sư truyền thủ đạo Pháp. Là người bọn hắn coi như phủ thân hôm nay bọn hắn tự tay giết người đó đi sắc mặt đạoo huyền trắng bạchch như tờ giấy ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất mà ở bên kia vạn kiếm nhất chậm rãi quỷ xuống khuôn mặt tràn đầy vẻ thống khổ trong miệng phát ra những tiếng nói vô thanh nước mắt rơi đầy trên mặt chuyện được phát tại website chuyện chương 77 thí sư hôm sau thất mạch hội võ của Thanh Vân môn đúng hạn bắt đầu Bất quá là lần này chủ trì đại hội cũng không phải theo lệ cũ là trưởng môn đương Đại Thiên Thành Tử Chân Nhân mà lại là đại đệ tử đạo huyền của ông. Có điều vì đoạn thời gian này đều do đạo huyền chấp trưởng toàn bộ thanh vân môn, cao thấp trong môn phái đều đã quen đối với điều này. Cho nên tuy rằng có không ít người ngạc nhiên nhưng không có ai lời ra tiếng vào vì điều này. Đối với bên ngoài thông báo rằng Thiên Thành Tử Chân Nhân gần đây đang bế quan, trong tu luyện gặp phải ngăn trở. Bản thân bị cắn trả, nên muốn an tâm tĩnh dưỡng, không muốn đi ra ngoài. Đây là một lý do vô cùng tốt, không ai có thể nói được gì. Mà cùng lúc đó, cũng có người trên đại hội chú ý tới tình trạng của đạo huyền sư vinh hiện không được tốt lắm. Nhìn qua thấy hắn không đáng lo lắm, nhưng khi nói chuyện thì trung khí chưa đủ, sắc mặt cũng trắng bệnh, tựa hồ tâm sự rất nặng nề Có lẽ hắn đang lo lắng cho thương thế của sư phụ thiên thành từ chân nhân. Trừ điều đó ra, Vạn Kiếm Nhất vốn luôn đồng hành cùng đạo huyền cũng không thấy xuất hiện ở trên đại hội lần này. Mọi người tuy rằng thấy chút khó hiểu, nhưng rất nhiều người cũng biết lúc trước Vạn Kiếm Nhất tự hồ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đã mất đi một cánh tay, có thể nói là nguyên khí đại thương, tổn hại không ít đạo Hạnh, có lẽ vì vậy mới buông tha cho thất mạch hội võ lần này. Nhưng với bực anh hùng như Vạn Kiếm Nhất này mà nói... Dù không tham gia thất mạch hội vỏ cũng không ngăn trở được đồng môn đệ tử ở Thanh Vân Môn kính ngưỡng với vị đại anh hùng trở về từ man hoang này. Còn hai vị danh túc Thanh Vân Môn trên đài cao là Tiểu Trúc Phong Trân Vũ Đại Sư cùng Đại Trúc Phong Trịnh Thông đều có sắc mặt vô cùng âm trầm, thậm chí âm trầm tới mức dọa người, khiến những đệ tử thường ngày được họ thương yêu nhất cũng không dám quấy dày bọn hắn. Bất quá thấy nơi đây long trọng trang nghiêm như vậy, mọi người cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Thất mạch hội võ được an bài đúng tiến trình, kỳ thật mọi thứ vốn đã được sắp xếp xong xuôi, từng mục cứ thế mà tiến hành, cho nên đại hội diễn ra rất thuận lợi. Đệ tử xuất sắc của bảy mạch thanh vân môn ở trên võ đài này tha hồ thi triển tài nghệ của bản thân, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Mấy ngày liên tiếp, trong thất mạch hội võ của thanh vân môn xuất hiện rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đạo hạnh cao thâm, vượt xa trước đây, khiến cho người ta cảm giác thanh vân môn tương lai vô cùng phồn vinh. Điền... đồ vô hạn. Mà trong rất nhiều đệ tử đó, có lẽ là trùng hợp, bốn người thương Tùng, Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương vừa mới trải qua sinh tử ma luyện ở Man Hoang trở về đều có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liên tiếp đả bại đối thủ, khiến người ta lau mắt mà nhìn. Trong đó, Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch lại là hắc mã lớn nhất của thất mạch hội võ lần này. Bằng vào một thanh xích diễm tiên kiếm, cùng với thực lực cường hãn, Hắn một lần hành động đã tiến vào vòng bán kết, oanh động toàn bộ thanh vân môn. Từ đó thanh danh của hắn đại trấn, cũng chính thức được thủ tọa đại trúc phong trịnh thông trường lão ưu ái cùng khen ngợi. Đối với thành tựu của bản thân thì Điền Bất Dịch đương nhiên là vô cùng cao hứng, nhưng cao hứng nhất hẳn phải là Tô Như. Lần thất mạch hội võ này Tô Như cũng tham gia, hơn nữa biểu hiện cũng xuất chúng. Nàng dùng một cái pháp bảo kỳ lạ tên Hổ Phách Chu Lăng đánh bại hàng loạt đồng môn sư huynh đệ. Dù gặp phải đồng môn mạnh mẽ, thì trong lúc kịch chiến nàng lại tế ra một thanh mạc tuyết kiếm vô cùng sắc bén, áp chế địch thủ, danh chấn tông môn. Chẳng qua trong những tiếng hoan hô của mọi người, đạo huyền đứng ở đằng xa nhìn thanh mặc tuyết thần kiếm này bằng ánh mắt đầy ảm đạm. Thất mạch hội võ cuối cùng cũng kết thúc trong ngày hôm đó, trời cao rực vàng ánh nắng chiều, khiến thiên địa càng thêm hùng vĩ và tráng lệ. Tất cả mọi người rời đi trong tiếng hoan hô đầy phấn khích Họ tin rằng môn phái cổ xưa này ngày sau sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay tâm tình của Tô Như vô cùng tốt, mừng vì bản thân mình và đặc biệt là mừng vì Điền Bất Dịch. Có điều nàng hiện đang có một việc trọng đại muốn tìm chân Vũ Đại Sư nói chuyện ngay lập tức. Đó chính là việc nàng muốn lão nhân ra đáp ứng nàng và Điền Bất Dịch có thể kết làm đạo lữ. Nàng từ nhỏ đã tu hành dưới chướng của chân Vũ Đại Sư, hiểu rất rõ tính tình của sư phụ mình. Nếu ngày thường có nam đệ tử vô danh nào đó muốn tới Tiểu Trúc Phong chỉ sợ lập tức sẽ bị người đá bay ra ngoài. Càng không phải nói đến việc muốn tìm nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong làm bằng hữu. Thế nhưng lần này đền bất dịch đại phóng dị sắc, hẳn là có thể lọt vào pháp nhãn của sư phụ. Cho nên cần phải rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng tìm bà ta nói chuyện một chút. Chỉ là sau khi kết thúc đại hội, mọi người đều tản đi, tô như trợt phát hiện sư phụ mình đã không thấy đâu rồi. Chẳng những thế, ngay cả đại trúc phong chỉnh thông sư thúc cùng đạo huyền sư vinh luôn chủ trì đại hội cũng đều không thấy bóng dáng. Tô Như hơi chút bối rối, đến Ngọc Thanh Điện hỏi thăm nhưng không ai biết rõ. Cuối cùng nàng bỗng nhiên khẽ động linh cơ, nhớ lại vài hôm trước có người nói đạo huyền sư vinh thường đến tổ sư từ đường phía hậu sơn. Trưởng môn thiên thành tử tu hành bị thương, chắc bọn họ đều đi thăm ông ấy rồi. Tô Như nghĩ tới đó, lập tức vội vàng đi về phía hậu sơn. Trên đường đi chỉ thấy sắc trời tối đen, cổ thủ trên núi vặn vẻo đầy dữ tợn Cứ đi như vậy cho tới bên ngoài tổ sư tử đường, tô như loáng thoáng thấy trong đại điện có vài ngọn nến đang le lói, vài bóng người đứng ở cạnh đó. Nàng vô cùng cao hứng, bước chân thẳng tới nơi đó. Chỉ là mới đi được vài bước, nàng đột nhiên nghe được một tiếng ngầm lên từ trong đại điện phát ra, đó lại là thanh âm của sư phụ nàng chân vu đại sư. Trước giờ tô như chưa hề nghe được thanh âm lạnh lẽo như vậy của sư phụ, khốn nạn, ngươi có tin hay không lão thân sẽ đập chết tên tạc tử ngỗ nghịch nhà ngươi. Tô như chấn động, cả người co rụt lại, sau đó trốn vào sau một bóng cây, rồi từ từ ló đầu ra nhìn vào trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện tổ sư từ đường lúc này có bốn bóng người, chân vu đại sư cùng chỉnh thông sư thúc đều đứng ở nơi đó với sắc mặt tái nhợt, mà đạo huyền sư vinh lại quỳ trước mặt bọn họ. Bên cạnh đạo huyền còn có một người vận áo trắng, chính là vạn kiếm nhất. Trừ họ ra, sau lưng bốn người tựa hồ còn có một người nữa. Người đó nằm ngang trên đất nhưng trên thân đang đắp một tấm vải vàng, khiến người ngoài không rõ đó là ai. Nghe chân vu đại sư tức giận quát mắng, sắc mặt đạo huyền trắng bệt, quỳ trên mặt đất rồi nói bằng giọng đầy đắng chát. Hai vị sư thúc, trong chuyện này có nhiều khúc chiết, xin nghe đệ tử một lời. Chân vũ đại sư trước nay có tính tình cương liệt, căn bản không cho đạo huyền cơ hội biện bạch, chỉ cười lạnh nói, ngươi đã làm ra chuyện ác ngập trời như vậy, ngố nghịch thí sư, còn dám cùng ta nói chuyện gì nữa. Ở bên ngoài đại điện, tô như trong khoảnh khắc như rơi vào hầm băng, cả người run dậy, dơ tay che miệng mình, khuôn mặt đầy sợ hãi quan sát tình cảnh trong đại điện. Đạo huyền cười thảm, không phản bác được lời nào, nhưng đúng lúc ấy, Bạn kiếm nhất đột nhiên quỳ ở trước người đạo huyền, mặt không đổi sắc nhìn hai người chân vu đại sư cùng Trịnh thông, nói, hai vị sư thúc, các người đều trách oan sư vinh rồi.